An Nam Huyền Sử, tác giả Nam Kinh. Hồi một bí mật hồ tây. Sữa đêm khuya thành vắng, từng cơn gió vù vù lướt trên mặt nước hồ tây, gợn lên những cơn sóng nhỏ nhấp nhô, hóa ra những hình thù kỳ quái. Cảnh vật xung quanh chìm trong một màu u tối Đâu đó bên bờ hồ Có mấy ánh đèn lập lẻ đủ mọi loại màu sắc lung linh Từ những tấm pano quảng cáo Chớp tắt Tạo cho không gian lại càng thêm huyền ảo Trong tiết trời trở lạnh cuối năm của thủ đô Hà Nội Có ba bóng người trên một chiếc thuyền nhỏ Vỏ nhựa màu xanh Trôi lơ lửng Ở trên mặt hồ Họ có do trong khoang thuyền mà du nên cầm cập Hàm răng va vào nhau nghe côm cốt. Một dáng người thấp đập, Xem ra lớn tuổi nhất trong nhóm, khoác áo màu nâu đỏ, Dầu quay nón bạc trắng, Đeo một cái kính cận dày cột, Nhưng ánh mắt lập lẻ sáng rực Một tay ông ta cầm chiếc cần câu, Tay còn lại lia lia ánh đèn pin quét trên mặt nước. Ánh sáng dừng lại, Trước một ngôi mộ, Nằm cô độc trên một gò đảo Giữa hồ Ông ta quay sang nói với người thanh niên Đang giấu tay trước ngực Che đi cơn bút giá À Nam Cậu xem đã nhìn đúng nơi chưa Đây chắc là ngôi mộ mà chúng ta đã thảo luận Xem đây có phải là môn mộ hay không Người thanh niên theo ánh đèn Nhìn thấy phía trước Có một ngôi mộ nhỏ nằm ở giữa hồ Nổi bật lên không gian Chỉ manh mông là mặt nước hồ Tây Ở trên đó cỏ dại mọc ôm tùm, che gần hết phần mộ Từ xa nhìn xuống, như là một đám cỏ hoang, đang bồng bềnh trên mặt nước Người này lấy trong túi ra một cái la bàn bằng đồng, dùng ngón tay trỏ Và ngón tay giữa, đặt lên la bàn, di di qua lại vẽ thành một vòng tròn Nhắm mắt, đọc một khẩu quyết Đoạn quay sang nói với lão giả cầm đèn pin Chính xác là nó, chẳng những là môn mộ, mà chính xác hơn là mộ chấn hồ Gã còn lại cầm mái chèo, ngồi ở đuôi thuyền, đầu chọc trông ốm yếu xanh xao. Là là mộ trấn hồ là sao? Theo những người dân sinh sống quanh năm ở đây, người ta kể lại, đây là mộ của một vị công chúa nào đó từ thời nhà Trần Lê. Gia tộc bọn họ truyền thừa từ bao đời nay, thường xuyên cứ vài tháng lại ra đây thắp hương cúng kiến. Người dân xung quanh đây cũng xem như ấy là chuyện bình thường. Bởi ngôi mộ này nằm ở đây lâu năm Cho nên Cũng không có gì lạ lạ Chẳng ai quan tâm Người thanh niên cầm cái la bàn Giờ hắn mới kéo cái nón Ở trên cái áo khoác trùm lên đầu Sau đó Kéo cái khăn che xuống Lộ ra gương mặt trắng hồng Ánh mắt tràn đầy sinh lực Nheo mắt nhìn khắp mặt hồ Tây Đoạn quay sang Nói với người có hàm rau quay nón Này Thầy bảo Sơn Chắc ông cũng biết hồ Tây này là một đoạn của sông Hồng năm xưa Dòng thủy khẩu tích tụ Gọi là thủy pháp Các dòng chảy tụ về giờ sử trong đêm thể hiện rõ nhất là từ canh tư Sẽ tạo thành hình tam xoa hữu trúc Có được phòng thủy này là vô cùng tôn quý Rất thích hợp Là mộ huyệt của nữ nhi con cháu sau này sẽ công thành danh toại Vang danh thiên hạ Lão già bảo Sơn Tay đang rôn dậy vì lạnh, lấy ra một cuốn sổ nhỏ, soi đèn đọc từng dòng chữ. Chính xác là nó rồi. Mà tại sao theo như cậu nói đây là phong thủy bảo địa? Thì lại là một ngôi mộ chấn hồ. Người thanh niên tên An Nam cất cái la bàn bằng đồng vào trong cái túi đeo ở trên người. Đoạn quay sang, ra dấu cho tên đầu chọc, trèo chiếc xuồng đi đến ngôi mộ giữa hồ. Mộ chấn hồ là như thế này. Ở bên trên đó chỉ là một mộ giả Phần mộ chính nằm ở dưới Là một loại mộ đặc thù Có khi chỉ là những tượng bằng đất nung Hoặc là một vài chất liệu gỗ quý Có nhiều triều đại từ cổ chí kim Thường dùng cách này để chấn yểm Tạo ra long mạch thành dòng chảy tốt Để cho đất nước mưa thuận gió hòa Cúc thái dân an Những bậc cao nhân về phong thủy nhìn qua Có thể biết trong mộ có gì Nhiều khi chẳng có bằng bạc gì. Hoặc là bảo ngọc gì đâu Mà có thể là xuất hiện thần khí quý hiếm Nửa đêm thanh vắng Gió rét lạnh lạnh Tại sao ba người nhân lúc như thế Mà lại đến đây giờ này Tất cả mọi sự Là phải quay lại từ cách đấy Vài hôm mới tỏ được ngọn nguồn người đầu chọc ngồi chèo thuyền tên là Văn Trung, người ta thường gọi hắn là Trung chọc, làm công nhân ở một xưởng mộc. Vài tháng trước chẳng may kinh tế sa sút, chủ xưởng mộc đổ nợ, ôm tiền bỏ trốn. Trung và đám công nhân bị thất nghiệp mấy tháng, trời dòng giá đã đói thối cả mồm. Bản thân Trung còn có vợ con, mất việc làm lấy đâu ra tiền nuôi gia đình? Trong thời buổi kinh tế đang bị ảnh hưởng dịch giá, cho nên việc làm lại càng hiếm. Hôm ấy khi đi lang thang quanh khu vực Hồ Tây tìm việc làm, nhát nhìn thấy phía dưới bờ hồ, có mấy người cầm đồ nghề câu cá, bước lên. Hắn lại gần thì nhận ra là bác hàng xóm ngay cạnh nhà. Ông lão này có thú vui đi câu cá giải trí, thường hay vác cần đi câu ở Hồ Tây. Trung lân la nói chuyện, dự tính đi theo chơi cho khuây khỏa. Gương mặt cười nham nhở, dơ hàm răng vàng khẻ vì khói thuốc. Ờ, ờ, bác Tâm, hôm nay bác đi câu đấy à? Có, có, có được nhiều không bác? Ông lão giờ cái túi mồi câu. Chưa kịp câu gì. Ở nhà có chuyện tao về gấp. Ai, suốt ngày qua tao chuẩn bị mồi câu vất vả. Giờ thì phải bỏ rồi. Nghe vậy, nhân lúc rảnh rỗi, đang không biết làm gì. Trung nảy ra ý định. Đi buôn gặp chầu, đi câu gặp chỗ. Trung định mượn tạm mấy câu và số mồi kia. Kìa, bác, bác vứt đi làm gì? Phí của rồi Bác cũng vất vả làm mồi câu công phu bỏ thế thì tiếc Này Cháu cũng đang rảnh rối chẳng biết làm gì Bác cho cháu xin Với lại cho cháu mượn tạm cái cần câu máy của bác Xong cháu mang trả Nếu mà câu được to Cháu mang đi biếu bác rồi làm một cháu Ông Tâm khoát tay Cá cổng gì Chúng mày có bao giờ thấy tao mang cá về nhà ăn chưa Dân câu bọn tao á Chỉ xem đi câu là cái thứ vui Chứ không phải để ăn Hôm trước tao dính con chấm đèn hơn hai cân, tao còn đem cho. Hồi xưa, cái loại câu được chấm to có khi đến cả chục cân này. Mà thôi, đấy, tao cho mày mượn. Cái cần câu này là câu bằng sợi các bòn đấy, dây câu cáp đồng trục loại tốt đấy. Tao đặt ở bên châu Âu về đây, hơn chục triệu đấy, quý lắm đấy. Nhớ giữ cẩn thận, nếu mà hỏng hoặc mất, mày phải đền đấy. Trung đưa tay lên gái cái đầu chọc lóc, nhanh mồm nhanh miệng. Bác yên tâm, cháu cũng là dân câu đấy. Cháu hứa là cháu giữ cẩn thận. Chiều cháu mang về trả nhá. Nói xong, chung còn không quên, mượn luôn cái thuyền kia. Hắn chèo thuyền ra xa, giữa hồ bắt đầu quăng dây. Không biết chung có cái tải sát cá hay không? Mà cả nửa ngày, cá chẳng dính câu. Người ta thường nói, đất có thổ công, sông có hà bá. Chắc hôm nay mấy cá tôm, chúng nó đi họp giao bàn với hà bá ra ra. Cho nên cá đầu chẳng thấy mà lại gặp chuyện không may. Lưỡi câu dường như mắc vào một thứ gì đó rất nặng ở dưới đáy hồ, căng tay kéo cả tiếng mà không dứt ra được. Mẹ nó chưa, vận xui là cái thứ vận không thể tránh nổi. Trông nghĩ thu bỏ mẹ, lưỡi câu mắc vào mớ rác hoặc thân cây ở dưới hồ. Lưỡi câu và dây câu thuộc loại đắt tiền, cái này không lấy lên mà trả lại được, thì lấy đâu ra tiền trả trong tâm? Trung vội vàng cởi quần áo nhảy xuống hồ, định bụng lặn xuống bên dưới để gỡ lưới câu. Bỗng hắn hoảng hồn, mắt trợn ngược, tay chân bối rối, bởi vì trong khi đang rằng rằng co co, thì Trung nhìn thấy ở cuối dây câu lộ ra hình bóng của một con thủy quái. Còn quái đèn nhất, là thân mình sư tử đầu rồng há cái miệng to như cái thúng, đôi mắt tròn, hai bàn chân trước đưa ra, cái đuôi đằng sau đang ve vẩy sống động. một thoáng giật nảy người, tưởng gặp phải quái vật sông, cho đến khi định thần nhìn lại thì chung mới hoàn hồn, là một cái tượng đá. cái đuôi kia cũng là do tạo ở trong sông cuốn vào, ve vẩy lay động theo con nước, dòng nước thì tranh tối tranh sáng lờ mờ, cho nên chung mới ngỡ là con quái vật còn sống. Trung lồm cồm quay lại thuyền, ngồi thở không ra hơi, nghĩ lung tung, chẳng biết là mình vừa tìm ra được một bức tượng lạ, biết đâu là đồ cổ. Phen này có khi là trời cho lộc, có làm sao lại bỏ qua. Trung buộc dây, kéo lên, đoạn lấy áo bọc kín cái tượng, trông to như là cỡ đứa trẻ con, mang về nhà. Thấy hắn đi cả ngày, công việc đâu thì chẳng thấy, lại mang về một cái tượng đá, dính bùn đất tanh tuổi. Trung ngồi kỳ cọ cả đêm Hì hụt thì vợ chử Mẹ nó chứ Bảo là đi kiếm việc Kiếm cơm cho vợ cho con Chứ không đó nhẹ răng cả ra kia kìa Thế mà đem cái của nợ lại về chứ Thế có ăn được không Mà hãy bà bảo cho cả nhà chết đói Lấy bức tượng đá này mà ngồi mà gặm cho nó nò cái bụng Trung Quảng chẳng quan tâm lời lặng nhẹ của vợ Chỉ khinh khỉnh À Để rồi xem Cái này mà kiếm được chỗ bán thì Thế... biết ai đúng ai sai Này, đây là đồ cổ đấy Hồn chậm cổ đấy Từ xưa tới nay Ở Việt Nam vốn dĩ Những ngôi chợ mọc lên ở khắp nơi Đây là điểm giao thương giữa người mua Và người bán Từ lớn tới nhỏ, từ to tới bé Đầu đầu cũng có Phục vụ cho đủ các loại nhu cầu Buôn có bạn, bán có phường Ở thời đại này cái gì cũng có hai mặt Có chợ sạch, thì cũng có chợ đen Hay nói đúng hơn Là nơi tiêu thụ mua bán những vật ăn cắp, ăn trộm Từ bọn đạo trích Khắp nơi hang cùng ngõ hẻm Từ những mảnh đất Sầm uất đô thị Cho đến những vùng quê Cũng đều có những khu chợ như vậy Thời loạn buôn vàng Thời bình buôn đổ cổ Có cùng ắt có cầu Quy mô lớn nhưng kiến đáo Chính là những chợ đen trên mạng xã hội Có những nhóm chuyên môn trao đổi Mua bán những vật phi pháp không để né tránh pháp luật, mua bán cổ vật cũng như vậy. Nếu như không có giấy phép thì được coi là cổ vật phạm pháp. Mà cửa hàng có giấy phép chính quy thì làm gì có hàng hiếm hàng tốt mà bán? Vậy là ở trong những chợ đen, những món hàng hiếm được bày la liệt. Đây chỉ là thêm cái cớ để cho bọn đạo trích lại thêm lách luật, nâng cao giá trị món hàng, thổi giá trên trời. Kiểu làm ăn phi pháp này trong giới cổ vật người ta gọi là hắc cổ. Ngược lại. Giới buôn cổ vật có giấy phép gọi là bạch cổ Người ta nói làm nghề nào thì ăn cơm nghề đấy Trung cũng quen biết vài tên cỏ mồi Chỉ dẫn hắn tham gia những nhóm hắc bảo buôn cổ vật ở trên internet Sau khi được hướng dẫn của một con buôn tép diêu Trung đăng món hàng lên trên một nhóm internet dò hỏi những người có kinh nghiệm trong nghề buôn đồ cổ Họ nói ấy là một con sư tử đá bình thường, chẳng có giá trị gì. Nhờ và không được, đành tự thân vận động. Ngày nào trung trọc cũng lân la đến các tụ điểm chợ đen buôn bán đồ cổ. Gặp ai, hắn cũng rơi cái hình chụp con vật kia trong điện thoại ra để chào hàng. Nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu. Thói đời đen bạc. Thời nay, giả nhiều hơn thật. Thấy vật trước mắt chưa chắc đã tin. Huống chi, đây chỉ là một bức hình. Cho nên dù đã qua cả tuần, đi mòn cả ngót dày, rốt cuộc cũng chẳng ai quan tâm cả. Trên đời vốn dĩ, có nhiều loại miếu, đền, chùa. Chùa lớn, có thể hoang, miếu nhỏ, có thể phế. Duy nhất chỉ có một loại miếu, mang tên là bao tử miếu và dạ dày đền, là không bao giờ được gián đoạn nhang khói. Người ta nói giàu ăn ba cửa, khó cũng đỏ lửa ba lần tiền không còn, thời gian trôi nhanh, nhiều lúc nghĩ lại thấy toàn là bế tắc. vật kia có thể chỉ là một vật trang trí của người nào đó ở trong thời hiện đại, không có giá trị sử dụng, cho nên đem vứt xuống lòng hồ. từ niềm hy vọng ban đầu, nỗi thất vọng bắt đầu sói mòn trong lòng của trung trọng. chỉ tại đói quá, có khi hóa rồ rồi cũng nên. hắn chỉ biết nhìn bức tượng mà thở dài, bán không được, vứt không xong. Trong thất vọng mang bức tượng ra sau nhà Vứt lăn vứt lóc Ở bãi cỏ hoang trong vườn Ngay khi tưởng chừng đã hết hy vọng Ở bức tượng Thì một hôm nọ có một dòng tin nhắn qua điện thoại Hẹn muốn đi xem bức tượng Trung mừng rỡ buồn ngủ gặp chiếu manh Hai hôm sau Theo như lời hẹn Trong đón hai người khách lạ từ miền Nam ra Một người ăn vận như là giáo sư Đi cùng với một thanh niên cao giáo Gương mặt xám láng Cả hai người bọn họ trông rất lịch sự Xem hình thức thì có vẻ là người có tiền Sau khi xem xét kỹ Con vật đá kia Người thanh niên lấy trong tay ra một cái thước đo kỳ lạ Hình trăng khuyết Đo đặt mấy chỗ trên đầu Và đuôi con vật Rồi quay sang nhìn lão già gật gật đầu giơ ngón tay cái Tỏ vẻ ưng ý Lão già nghiêm mặt nhìn Trung Trọng Anh nói cho tôi biết Con vật đá này anh tìm ở đâu Trung Trọng đưa tay gãi gãi mũi <cười> Chẳng giấu giếm gì các bác Lúc tôi đi câu cá Nhặt được ở đáy hồ Lão giả nói Anh yên tâm Tôi hỏi như vậy là không có ý gì khác Mà nếu như anh nhặt được thì không sao Tôi nói anh đừng buồn Chỉ sợ anh lấy cắp đâu đó Mà chúng tôi mua lại thì cũng liên quan đến pháp luật Là vì tiêu thụ vật ăn trộm thì không hay đâu Trung Chọc cười cười, <cười> Bác bác bác đừng lo Ê... Tôi đây tuy nghèo, tay làm hàm nhai. Nhưng mà tuyệt đối không phải là dân trộm cắp, Đây đích thực là tôi, tôi thấy ở dưới đáy hồ Tây. Gương mặt của lão già giãn ràng. Không còn nghiêm túc nữa. Được rồi. Chúng tôi tạm thời tin anh. Giá cả thì anh bị bán cho chúng tôi bao nhiêu. Trung vừa nghe nói đến tiền thì sáng mắt. Nhưng trong lòng cũng cố kiềm chế lại bản thân. Sợ người ta nghĩ mình cần tiền có khi lại ép giá. Trung bình tĩnh thú thật là tôi cũng không giành lắm thì mấy cái món đồ cổ này nếu như mà hai bác đây là dân làm ăn thì cứ ra cái giá tôi xem <cười> tôi cũng không thua hai bác mà hai bác cũng chẳng thiệt tôi được giá tốt thì tôi bán lão giả đưa tay đặt lên mỗi con vật ngón tay cái để trên đầu con linh vật bằng đá mà vuốt vuốt trung trọng thấy hành động kỳ lạ không hiểu người kia định làm gì ở trong giấy đồ cổ đưa ngón tay vuốt lên trên ba cái là hàng trăm, vuốt bốn cái là hàng tỷ. lão già làm vậy là có dụng ý, dò xem liệu có phải trung trọng là dân chuyên nghiệp buôn đồ cổ hay không, hay chỉ là một tên cò mồi mà thôi. ở trong nghề cũng có rất nhiều người bị ăn quả lừa, có khi tám ra bại sản là chuyện thường tình. nhưng với một người như trung trọng chẳng qua chỉ là chó ngáp phải rồi, trăng rằm xoay mông ngựa, là do may mắn, chưa nào phải dân đồ cổ gì. Cho nên cũng không hiểu hành động của lão già Hắn nghĩ con vật đá này xem ra không ai mua Nếu mà bán đồng nát cũng chẳng được Thiết nghĩ giá nào thì cũng bán cho xong cái cổ nợ Một ngón tay chắc là một triệu Cao lắm là mười triệu Hắn nhìn rồi hỏi Ê, ờ, ờ, ờ, ông, ông làm vậy là có ý gì? Ờ, ờ, ờ, ông nói xem, Lão già rứt khoát Một trăm triệu được không? Ai thấy sao? Trung trọng như cứng học lắp bắp Một trăm triệu Nhưng kèm theo một điều kiện Lão giả lâu dâu bạc nói Bây giờ Trung trọc không tin vào tai mình Khi vừa nghe thấy những điều kia Lão giả kia nói Độ mười triệu Là Trung cũng đã mừng lắm Bây giờ lại cao gấp mười lần Hắn không tin con vật đen Phủ đầy rêu mốc meo kia Lại có giá như vậy Trong con vật này có vàng hay là có kim cương Giờ đừng nói là một điều kiện Cho dù đến mười cái điều kiện, hắn cũng chịu. Đầu của trông trọng gật gật, nhưng muốn rơi ra khỏi cổ. Được, được, ra đó tôi chấp nhận chứ. Vì việc gì, hai bác cứ nói. Nếu như không phải là giết người đốt nhà, thì việc gì tôi cũng làm. Người thanh niên gương mặt trắng trèo kia cười, cười cười. Anh đừng căng thẳng, không cần phải đau to búa lớn làm gì. Ông đây chỉ cần cho chúng tôi biết được chỗ mà đã nhặt được cái con vật này. Nếu chính xác như những gì mà ông anh nói thì... Theo phỏng đoán của tôi là còn một đôi, con này là con âm, còn một con dương nằm cách đó không xa. Sau đó ông anh có thể lấy tiền, đây là 50 triệu tôi đưa trước, xem như đặt cọc vậy. Trung sọc như bắt được vàng. Ê, vậy là một con là 100, nếu mà con thứ hai là tổng cộng là 200. Không trả lời vội, người thanh niên lấy trong cái túi đựng bên người ra một số tiền xanh tím dày cột, toàn là tờ 500 nghìn mới cắm. Trung sọc đưa tay vồ lấy, đưa lên mũi hít như là con nghiện hít ma túy. Mà tuét miệng <cười> Tiền Chuyện nhỏ <cười> Xong việc Các bác cho em xin nốt phần còn lại Nhớ Chỉ thấy hai người kia gật đầu đồng ý Anh chỉ cần vớt thêm con giường Nhớ kỹ là nó chỉ nằm cách con kia độ nằm m Giờ Anh chỉ cho bọn tôi nơi nhặt là được Người thanh niên lấy ra tấm bản đồ Đặt lên cái bàn đá Lấy cây bút đưa cho trung trọc Đoạn Đưa tay khoanh một vòng tròn quanh hồ Tây Sau đó gạch một dấu ích màu đỏ tươi Nơi mà Trung Trọc đã vớt được linh vật bằng đá Hà Nội nổi tiếng là thành phố của những hồ nước Ở trong lòng Hà Nội có đến hàng chục hồ lớn hồ nhỏ Trong đó hồ Tây lớn nhất với hơn 500 hecta, Đường quanh hồ dài đến phải 15 km Hồ Tây trước đây còn có tên gọi là Đầm Sát Cáo Là hồ Kim Ngưu, Lãng Bạc, Dâm Đàm Đoài Hồ, ngành địa lý của lịch sử đã chứng minh Hồ Tây là một đoạn của sông Hồng khi xưa, trong quá trình ngưng động, dòng sông đổi dòng mà thành. Qua vài ngày sau, Văn Trung đã điện thoại cho hai người kia thông báo, đã lấy thêm được con linh vật đá thứ hai. Con vật đá sau khi được vớt lên đem về, lau chùi cẩn thận. Vợ Trung Trọc còn tự tranh mà tận tay lau chùi cẩn thận, mang vào nhà đắp chân ôm ngủ vì sợ bị mất cắt. Bỏ Trung Trọc. Nằm trèo queo ở ngoài ghế Mẹ nó chứ đúng là đàn bà Đã hôm qua ngọn cỏ Hôm trước còn chửi ông cái chó Mẹ nó chứ có thấy tiền là Xả hết cả mắt lên có yêu thương chó thì chồng con đúng biết tìm đâu lấy vợ Mẹ nó còn Đúng hẹn Hai người khách quý đã đến trông chọc và vợ đã ngồi trùm hộm sẵn Như là đợi thần tài ghé cửa Ở trên bàn có vài món nhắm Và một ít bia tươi Vợ của Trung Trọc cười ngoác cả mồm Khi nhận ra hai vị khách Miệng huyên thuyên ân cần rót nước Hai người khách nhìn qua con linh vật thứ hai Cũng giống như quy trình lần trước Rồi cùng nhau tán đồng Đưa nốt số tiền còn lại Trung Trọc tay cầm tiền Mà còn chưa vui trọn vẹn Xem ra trong lòng có thắc mắc Tôi nhìn qua nhiều lần rồi Tôi thấy chúng nó có gì khác đâu Ê, Sao mà sao mà cậu phân biệt được Con nào là con ấm Con nào là con dương Người thanh niên trắng trẻo đáp. Con vật đá này kỳ thuật cũng giống như con vật đá trước đó. Từ hình tướng đến chất liệu. Nhưng nếu như quan sát kỹ, anh có thể nhìn ra đôi tay. Sẽ phân biệt được đâu là con âm, đâu là con dương. Con âm thì có đôi tay và chóp mũi to hơn con dương một chút. Sau khi nhận đủ số tiền, hai bên coi như hoàn tất thủ tục giao dịch. Trung trọng nhìn hai người rồi nói. <cười> Thật tình là vợ chồng y âm vì cảm ơn các bác. Dù gì cũng mấy lần gặp mặt. Âu cũng là quen biết Ê, Xin cho em biết tên để tiện xưng hô <cười> Để tỏa lòng chân thành của người Hà Nội. Vợ chồng em có chút lòng thành Mời hai người ở lại dùng bữa cơm <cười> Cũng chẳng phải sơn hào hải vị gì Mẹ em rán cua bẻ Tay vợ em làm Mới ít bánh tôm hồ tây <cười> Nhờ có chút tiền Vợ chồng em mở cái quán bún chả, Cho mụ bán kiếm thêm thu nhập nuôi con Giờ thì... Vật cũng là của hai bác, uh, riêng em thì mấy đêm nay cũng mất ngủ, trong lòng là thắc mắc, không biết uh, nguồn gốc xuất xứ của con vật này. Nếu mà được hai bác biết thêm thì coi như là mở mang đầu óc hết. Lão giả đưa tay nâng gọng kính bằng vàng ở trên sống mũi, dặm từ tốn. Tuy tên là Bảo huỳnh Sơn, uh, là cựu giáo sư trưởng văn hóa dân gian, còn đây là An Nam, là cháu. Nhưng cũng là học trò của tôi. Hai tượng đá kia là Thủy Quái, Makala, lùa thuộc văn hóa truyền thống chiêm thành từ thế kỷ 13. Thường là hai con linh vật này được đặt ở hai bên một ngôi mộ hoặc ngôi đèn với ý nghĩa giữ gìn sự bình yên tôn nghiêm cho các vị thần cư ngụ. Ngoài ra, nó còn là vật chấn yêu mà quấy phá. Trung trọng ánh mắt giãn ra, Hài lòng với sự giải thích của giáo sư Bảo Sơn Người thanh niên An Nam tiếp lời Nếu như anh không có bận việc gì Có chút thời gian giúp chúng tôi thuê một cái thuyền Ra ngoài hồ vào đêm nay được không Chúng tôi sẽ trả thêm Trung Chọc nghe vậy Lên gật đầu Ấy, cha, cha cha cha cha Tôi đây nói thật với hai bác cũng là mê tiền Nhưng mà người Hà Lội bọn tôi là trọng nhất khinh tài Nếu như được giúp đỡ cho hai vị Thì cũng vui Thời gian này tôi đang thất nghiệp mà thế ngoài thuyền hai vị còn cần gì thêm không anh nam chỉ cười nói là ba cái cần câu hai cái quốc là được vậy là cả bốn người coi như đã hoàn thành xong những thỏa thuận và kế hoạch bọn họ vui vẻ ngồi ăn uống trong bữa ăn vợ chồng trung trọng cười híp cả mắt bởi vì lần này tự nhiên kiếm được một món quá lớn làm khách sạn ven bờ hồ tây. Hai thầy trò Bảo Sơn đóng vai là người trong ngành khảo cổ di sản văn hóa thuộc cơ quan của nhà nước. Giáo sư Bảo Sơn lại có thể đặc biệt của ngành khảo cổ, trực thuộc trung ương, cho nên nhân viên khách sạn và mọi người xung quanh cũng không có để ý đến những món cổ vật mà họ mang về. Chỉ nghĩ họ đang thực hiện một công trình nghiên cứu nào đó. Sau khi hai linh vật thủy quái Makala được mang về để trong phòng. Bây giờ An Nam mới lật ngược hai bức tượng lên. Dưới bụng của hai con vật, ở bên dưới mỗi con có một đường kẻ nhỏ, khoảng hai ngón tay. lấy cái răng nhọn, cậy mạnh, thì rơi ra hai mảnh đá hình tam giác Ở bên trong có khắc hoa văn thần nữ trăm ba cổ. An Nam nói, cho biết là như thế, đích thị là nó. Hai mảnh âm dương này là chìa khóa mở ra môn mộ. Ta cần chuẩn bị thu thập vài món đồ mới đó giáo sư. Giáo sư Bảo Sơn cởi áo khoác Máng lên trên vách Cậu đừng vội vui mừng Tự tin qua sớm Không có chuyện gì là dễ dàng cả Tôi và cậu lần này phải ngồi bàn tính thêm Nhớ giữ bí mật Thông tin Hôm nay ta không tiết lộ nhiều với văn trùng kia Dù sao cũng phải cẩn thận Với những người lạ Lấy trong cái cặp da có cuốn sổ tay ghi chú Bảo Sơn nói với An Nam Cậu xem Trong sử sách cũng chép lại là đời vô lệ, khi đánh nhau với quân Chiêm Thành, bắt được nhiều tù binh, đưa đến nơi này tập trung, lập ra một vùng đất khai hoang, heo hút quanh hồ Tây, gọi là ngũ giá. Có những chuyện nằm ngoài chính sự, cũng không thể đề cập đến. Tương truyền là vô lệ khi trinh phạt Chiêm Thành, vô tình gặp được mỹ nhân người Chiêm, nàng được vô lệ thánh tông yêu thương mà mang về triều, ban cho họ tên theo người Việt. Là Phạm Thị Ngọc Đô Vua Lê Thánh Tông yêu quý sủng ái Người phi tần gốc Chiêm Thành Không chỉ bởi vì nàng xinh đẹp Nết na Mà còn vì nàng có tài khéo tay Giỏi theo thùa Đặc biệt là có tài dệt vải lĩnh Vào cung một thời gian Thấy có những quan điểm khắt khe của Nho Giáo Nhất là việc đối với một cô gái ngoại tộc Sau một đêm Từ một đất nước thua trận Bị bắt làm nô lệ trở thành phi tần Được sủng ái của quân vương Vua lời Thánh Tông e là không tiện xuất hiện trong vương triều, cho nên quyết định để cho cung phi Ngọc Đô ở riêng biệt tại Ngũ Giã. Ở Ngũ Giá nàng Ngọc Đô khuyến khích người dân trồng rau nuôi tầm lại đem nghề dệt vải lĩnh, theo cách thức của người Chiêm dạy cho người dân ở trong vùng bưởi, thuộc các làng Trích xài Võng Thị, Bái Ân, dần dần hình thành lên một vùng dệt có tiếng nổi danh cả nước với những sản phẩm đẹp đặc biệt là vải lĩnh hoa. Sau đó dân gian thành câu vẫn cứ như là một bài ca dao. Hôm qua em đi tỉnh về, đợi em mở máy con đê đầu làng, khăn nhung quần lính rộn ràng, áo cải khuy bóng em làm khổ tôi. Ấy cũng là được nhà thơ Nguyễn Bính đưa vào trong thơ của mình nói đến vải lĩnh. Thế nhưng lạ lắm, hầu như không mấy ai biết được vải lĩnh là gì sau hàng trăm năm kể từ khi xuất hiện, vải lĩnh dường như là mất dạng trong vốn hiểu biết của nhiều người dân Việt Nam. Lĩnh được dệt từ những sợi tơ tằm tốt nhất, chọn lọc kỹ càng. năm sợi tơ may ra mới chọn được một sợi lĩnh để dệt. Những thứ tơ được loại ra mới dùng để dệt lụa. Vì thế, lĩnh là quý và hiếm hơn lụa. Lĩnh óng và nhẹ như vần bay trong gió. Lụa tơ tằm mặc một lúc là nhiều, nhưng riêng vải lĩnh. Dùng tay vò vẫn cứ phẳng mịn. Khi được cắt may thành trang phục, vải lĩnh tạo cho người mặc cảm giác nhẹ nhàng, không dính bếp vào da thịt. Vì thế quần lĩnh là thứ trang phục tôn lên vẻ đẹp, đáy thắt lưng ong của thiếu nữ Hà Thành xưa. Trên thế giới hiện nay không có loại vải nào giống được như vải lĩnh của nước Nam. Ngay cả Trung Quốc là cái nôi nổi tiếng về nghề dệt từ vải tơ tằm, nhưng cũng không thể nào đạt được trình độ như lĩnh. Có được đặc tính như lĩnh, chỉ có ở Việt Nam, mới sản xuất ra được thứ vải lĩnh đặc biệt này mà thôi. Chỉ là tiếc thay cho phận hồng nhan bạc mệnh, công Phi Ngọc Đô sinh nở một lần, chẳng may không thuận, trời không thương, cả mẹ lẫn con đều mất. Dân làng chích xài nhớ công ơn của công Phi Thạm Phạm Thị Ngọc Đô cùng nhau góp công góp của, dựng lên miếu thờ, sau đó gọi là miếu bà chúa giật lĩnh, ở bên Hồ Tây. Trong miếng hiện này vẫn giữ được tấm bia, ghi lại công đức của bà, và đôi câu đối ca tụng như sau. Chức nữ, cơ ti, truyền mỹ nghệ, công nhân quần tạo, phụng ti phượng ý là cô gái dệt tơ, truyền cho người quý, người trong cung cấm, mà giúp dân làng. Người chiêm thành sinh sống lâu năm, hình thành những ngôi làng đặc thủ quanh hồ Tây. Hàng trăm năm Cái thôn nhỏ ngũ giã kia Tức là một bãi bồi giữa sông Hình một con kỳ lân Chia thành hai cụm lớp nhỏ Cái lớn dành cho việc sinh sống Cái nhỏ dành cho việc trôn cất người chết Sinh ven hồ thì tử Cũng bám hồ Sau nhiều năm tháng Cho nên ở dưới đáy hồ Tây Đã có đến hàng ngàn ngôi mộ Dòng đời thay đổi thương hải Tăng điền lên men xoay chuyển Lớp bùn đất phù sa bồi lớp Dìm những nghĩa địa này xuống sâu bên dưới Một góc của hồ Tây Là một nghĩa địa người chăm ba khổng lồ Rộng đến cả chục hecta An Nam nghe xong câu chuyện Mới nói Cháu cũng đã từng nghe nói qua Nhưng quan trọng bí mật mà người đời không biết Đó là Khi bà Cung Phi Phạm Thị Ngọc Đô này chết đi Có mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu Và ngọc quý của Chiêm Thành Cổng mộ được các pháp sư chăm ba cổ Phủ phép chấn yểm chôn cùng 24 thị nữ Theo như động nguyệt ký thì đây là trận pháp mà nhị tứ âm hồn nữ. 24 cung nữ này tượng trưng cho 24 cung giờ. Lại chọn nữ đồng trinh mà chấn yểm. À, việc này cho em là cũng khó đấy. Giáo sư Bảo Sơn xếp cuốn sổ tay, nằm xuống trên nệm, gương mặt âu tư. Tay gác lên chán, ông suy nghĩ ra chiều mông lung lắm. Xót thân từ tầng lớp trung lưu, Huỳnh Bảo Sơn được coi là những một trong những sinh viên ưu tú thời còn trẻ. Từ lúc còn thanh niên, ông đã yêu thích ngành khảo cổ, văn hóa dân gian, cho nên khi có cơ hội trao đổi văn hóa với sinh viên của khối xã hội chủ nghĩa, trong khi các bạn đồng lứa lựa chọn Liên Xô, Ba Lan và các nước Đông Âu để đi làm kinh tế, thì ông được xin, ông lại xin qua Trung Quốc tu nghiệp tại Đại học Quý Châu, chuyên ngành văn vật khảo cổ. Ông nghĩ Trung Quốc là một đất nước có bề dày lịch sử lớn, có rất nhiều điểm tương đồng với Việt Nam, sau này có thể giúp ích cho nước nhà. Trong thời gian học tại đây, ông phải lòng một cô sinh viên dễ mến, cùng ngành, rồi nên duyên vợ chồng. Nhà vợ Bảo Sơn có một tiệm chuyên bán đồ cổ ở Quý Châu. Sau đó may mắn được cùng cha vợ đồng hành trong những chuyến làm ăn mua bán cổ vật. Cho nên ít nhiều cũng nắm bắt được những mặt sáng tối trong nghề này. Không biết vì cớ gì, khi hai vợ chồng có nhau một đứa con trai, đang hạnh phúc thì tự nhiên hôn nhân than vỡ. Ông Bảo Sơn quay về Việt Nam. Vợ ông bên kia tái hôn với người khác, nghe nói hay là một đại gia nào đó ở nội mông, đem theo đứa con duy nhất đi mất. Sau này, nhiều lần ông cố tìm, nhưng cũng bắt vô âm tín. Về lại quê hương, ông được trọng dụng về giảng dạy ở trường khoa học xã hội và nhân văn. Được vài năm máu phiêu lưu trỗi dạy, ông viết đơn xin nghỉ việc. Từ đó, ông trở thành nhà giáo mất dạy, theo miệng lưỡi thế gian vẫn hay trêu đùa, cho đến tận bây giả. Giáo sư Bảo Sơn từ lâu trong lòng Luôn có một ước mơ Là thành lập cho mình một cái bảo tàng nhỏ nhỏ Mang tên của chính mình Là nơi tập hợp những cổ vật thất truyền của Đại Việt Ông thường nói với những sinh viên Ở trên bục giảng rằng Dù nước Việt có trải qua bao nhiêu sóng gió Thì cũng có nhiều cổ vật quý giá Không kém gì các nước khác Cho dù hàng ngàn năm Bắc thuộc Cống nạp Nhưng bảo vật nước Nam Cũng nhiều như sao trên trời Nhìn thấy ngày nay Cổ vật của nước Việt thất lạc khắp nơi chảy máu cổ vật như vậy Lòng ông đau như cắt Lại thêm nạn trộm cắp đạo trích hành hoành Chúng ăn cắp cổ vật bán ra nước ngoài Cái nào bán không được thì phá Tượng quý nghìn năm Đem đi nấu chảy thành đồng Còn cháu đời sau mãi mãi không biết Dân tộc ta đã từng hào khí tinh anh ra sao Quốc gia thì ngân khố và quốc lực có hạn Lại còn chưa có luật rõ ràng về đồ cỏ Cho nên nhiều lúc biết đi Nhưng cũng phải bó tay mà đứng nhìn Ông Bảo Sơn không đành lòng Chỉ mong rằng Lớp trẻ sau này cũng có ý thức bảo vệ văn hóa Việt Nam Tìm mọi cách mà giữ lại Những giá trị tinh thần Cho tương lai sau này Chiều hôm ấy Khi mặt trời trên chết về Tây Ánh sáng trên bầu trời đã bắt đầu đỏ Chuyển về nhà nhem Hai người ngụy trang thành những dân câu Trên chiếc xuồng nhỏ trung trọng này này giáo sư bảo sơn và an nam cho đi cùng dù không thoải mái nhưng trung trọng là dân bản xứ quen thuộc nơi này cho nên có thêm phần giúp sức thì thêm thuận lợi chỉ phiền là tên này lắm mồm nói nhiều liên xuyên cả buổi về những sự tích của hồ tây nào là châu vàng thời lý đến cáo tinh chín đuôi đã từng bị chúa liễu hạnh thu phục rồi những hồn ma lang thang ở trên mặt hồ hai thầy trò bảo sơn nghe đến phát chán thế nhưng mà có gã trung trọng cũng đỡ buồn ngủ ba người mang ba cái cần câu chỉ là vật ngụy trang đợi đến đêm khuya cứ long dòng trên hồ mà hành động quay lại sự việc khi trước ba người ở trên gò đất trên mảnh đất nhỏ không quá 5 mét vuông này cỏ mọc ôm tùm chỉ có chơi chọi một ngôi ba bia thế nào là mộ ba bia ấy tức là xây theo kiểu người chiêm thành thuở xưa Có một ngôi mộ nằm ở chính giữa Hai bên trái phải Lại có thêm hai tấm bia Ba tấm bia gọi chung là bia tả hữu Thực ra chỉ là thắp hương bộ bia ở giữa Nhưng theo dòng thời gian Người đời không biết cho nên mang lưu hương Đặt cả vào hai bên trái phải Cứ tưởng rằng ở bên trong có ba quan trên một mộ Trung quy Một mộ ba bia chính là sự như vậy Giáo sư Bảo Sơn nói nhỏ đèn bên đi, chẳng nghi ngờ anh chụp cầm cây quốc đào mộ lên. Trung chặp tay cầm quốc chim đứng sờ rớ, đào hầm quốc đất vốn dĩ bình thường thì không có gì đáng nói, nhưng lần này là đào mộ quốc mà nhà người ta. Chuyện thất đức như vậy, lần đầu tiên trong đời hắn làm, tay run bần bật, trần từ run run không muốn xuống tay. Thế nhưng đã to mồm lớn xin theo đến đây, thì dù muốn dù không phóng lao đành phải theo lao. Hắn thẩm nghĩ cũng hy vọng đây là lần cuối cùng làm việc này. Trước khi vùng cái Quốc chim xuống, trung chắp tay trước mộ, xin sư phụ linh vất vượng. Nếu như đang có hiện hữu thì bỏ quá cho nhà cháu. nhưng mà lỡ động chạm nơi nơi an nghỉ của các vị thì cháu thề. Là cháu mà có nhận được xương được cốt, cháu nguyện là mang về hỏa táng cho nhà chùa để các vị được nghe kinh giảng pháp. Để các vị được mau chóng siêu độ Để được mà thăng tiên thành tiên Để mà hóa Phật Để mà lên cõi thần rồi Rồi Nam Mô Di Đà Phật Nam Mô Di Đà Phật An Nam đứng bên cạnh Mà không nhịn được cười. cười Cái gì mà tiên mà Phật lung tung thế Cùng lắm Thì là đi đầu thai Ông Anh yên tâm Ở trong mộ này không có cái xác nào đâu Nếu có thì qua trăm năm Cũng đi theo lão già hả bá cả rồi Bên giới chỉ là cái nắp mộ thôi Nếu như nhát gan thì... Anh có thể là đi về đi. Được rồi. Để đây cho chúng tôi làm. Chung quay sang liếc nhìn An Nam. Ngay từ đầu đã không có thiện cảm với tên này. Hắn có gì đó rất bí hiểm. Mái tóc cột lên lãng tử Điệu bộ cử chỉ. Cũng không giống như người của thời đại này. Mà trông giống như là những diễn viên. Hay đi diễn tuồng cỏ vậy. Thôi nhìn kệ mẹ nó. Đừng có thách âm. Mọi việc đã tới đây rồi. Là An làm bàn tay của trung nghiến răng nghiến lợi bỏ xuống đất một lát sau cái cuốc ở trên tay vang lên đánh cốt một cái dường như là bồ vào đá an nam nói được rồi dừng lại anh lùi lại một chút an nam lấy ra hai mảnh tam giác âm dương lại châm thêm ba nén nhang thơm giải chính tức mà cắm xuống đất dùng một ít nước màu vàng chẳng hiểu là gì để ở trong cái hồ lô gỗ giải một đường dài theo chiều dọc trên nắp mộ. Vừa giải vào thì trung trọng cũng trợn mắt khá mồm, bởi vì nhìn thấy một làn khói trắng bay lên, cùng với một đó là một âm thanh rợn gai ốc nổi lên. Âm thanh giống như tiếng sáo rít lên ở dưới nắp mộ. Trung trọng tay chân run rẩy, lông tóc dựng ngược. Này Ai, ai sáu đấy, mẹ nó chứ, này, mau huyết sáu là thật à, ha, ha, ha. giáo sư Bảo Sơn nói, ý, làm gì có mau huyết sáu? ấy là không khí dưới huyệt, bị bí nhiều năm, gặp khe họ thoát ra, khe đá nhỏ tạo thành tiếng được. Ông đưa tay phổi phổi lớp đất ở trên mộ, nắp mộ lộ ra một khe dài, tách sang hai bên, ngay nắp mộ có một cái khe nhỏ nằm song song. Độ một gang tay A Nam quay sang nói với Bảo Sơn Thầy xem Cháu đã hóa giải hồn khí còn lưu lại bên trong Giờ thì hai cái khe nhỏ này Là nơi đặt hai mảnh âm dương Chúng ta đoán chính xác Hướng hai con thủy quái Malaka kia Là hướng đông nam Thuộc hành tốn Vị trí ngược hướng tây bắc thuộc hành càn Khí vượng chủ tinh Tam đỉnh lớn Trôn ở thượng hay trung thì phát huy tác dụng chậm Ngược lại trôn tại đây là tạo ra phần hạ mặt nước phát phúc rất nhanh chứng tỏ người chọn nơi chôn cất này là cao nhân về phong thủy. Nhưng bây giờ sau khi đặt âm dương khóa nhớ là hai người bịt mũi lại nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó. Đợi một chốc lát khi mở quế khí tàn hết mọi chuyện ổn chúng ta có thể xuống hầm mộ. Dứt lời An Nam dùng hai mảnh âm dương khóa ấn xuống hai cái lỗ trống kia một âm thanh kèn kẹn kẹn kẹt kéo dài. Vang lên Ở bên trong Như có tiếng riêng rỉ than khóc Của những âm hồn ngàn năm Bị nhốt ở trong mộ huyệt Đang tức tội Từ sâu trong nắp mộ Phả ra từng làn khí màu vàng nhạt đều kỳ quái là trên bầu trời Đang trời quang mây tạnh như vậy Bỗng bùng lên những tia sét ngang dọc Gió lay động những ngọn cỏ xung quanh Tạ ba hít vào một luồng khí lạnh Trung dọc bấy giờ ra mặt tái nhợt Mồ hôi túa ra trên cái đầu chọc như tắm Gã hét lên một tiếng ngã vật ra đằng sau Trong lúc Nắp mộ tách ra, hai mảnh sụp đổ xuống bên dưới, một luồng chứng khí lạnh toát thoát ra làm cho cỏ cây đổ rạp. Dã thổi càng lúc càng mạnh, một giây lát thì im bặt. thật ra nếu hiểu rằng, xác chết trong những ngôi mộ lâu năm được bảo quản một cách cẩn thận, so với môi trường tự nhiên ở bên ngoài, sẽ tạo thành một hợp chất gọi là Atemila, do quá trình phân hủy da thịt bông chóc tạo thành chất nhầy Như là keo hồ Mà các nhà khoa học gọi là xà phẩm xác Có những xác chết được bảo quản Ở trong mộ đá như cầm thạch Hồ phách Có thể tồn tại nguyên vẹn Đến cả hàng ngàn năm Nhưng những xác chết này sẽ tạo hơi Khi bốc lên Trong môi trường kín Thậm chí có thể phát nổ Hòa với không khí Sinh ra một chất độc thần kinh Người bị trúng chất độc nhại thì choáng váng Nặng có thể sẽ hôn mê Tạo thành ảo giác kỳ lạ trung trọng lúc đó không cẩn thận bị sạc chứng khí sợ hãi cuống cuồng lao xuống mặt hồ ở sau lưng cho đến khi bỏ lên thì lồm cồm ướt như con chuột tay chân lạnh run như cầy sấy an Nam vội vàng lấy ra một viên thuốc màu đen đưa cho hắn ngàn viên hắc hồng hòa này ngay đây là thuốc bí truyền chúng tôi mang theo đề phòng trường hợp bị sạc chứng khí đó sau đó ngồi tĩnh dưỡng một chút là hết thấy vậy lão bảo Sơn nói Anh cửa lại trong thuyền Đến đây là được rồi Phần còn lại tôi và cậu Nam sẽ tiếp tục Anh không có kinh nghiệm với việc này Cho nên rất nguy hiểm đó Nói xong Hai người lấy trong ha lô ra một cuộn dây thừng quấn vào thân mộ biển Bắt đầu dò vào bên trong Ở nơi tăm tối Rất dễ lạc đường Có sợ dây thừng này Sau chỉ việc lần theo mà bỏ đường ra Hầm mộ tối tăm Mặt cửa hầm mộ lộ ra Những bậc thang bằng đá ong xanh nhỏ Dẫn xuống bên dưới Không gian tối Và sâu như là cái hũ nút vậy A Nam đi phía trước Cầm đèn pin soi Ở trên vách mộ được chạm trổ những phủ điêu tỉ mỉ Những điệu múa Của các thần nữ champa Những họa tiết Những phong tục tập quán của trên thành Theo trường phái cách điệu sắc sảo Giáo sư Bảo Sơn đưa tay Sờ vào những đường nét tinh xảo Miệng suyết xoa thật là kết tác trăm năm mà. những đường nét này chứng tỏ chiêm thành xưa kia là có những người thợ thủ công và những nghệ nhân lành nghề mỗi một bức phù điêu đều có cái hồn có thần thái là quá đẹp vì tài năng này mà sau khi vua nước Nam đánh chiếm chiêm thành đã bắt đi những thợ thủ công về đây để phục vụ xây dựng lăng tẩm Hai người đã xuống sâu đến hơn mười mấy mét Ở bên dưới đã thấy đáy mộ Một dòng nước đen nhơn nhớt Ở dưới đất dày độ một găng tay Bốc lên mùi hôi thối không tả Thầy Dòng nước màu đen này thật kỳ lạ Cháu thấy âm khí rất nhiều Giống như là đất bùn ngàn năm tạo thành Như là nhựa đường vậy Không gian chật hẹp như vậy chỉ có một lối vào Xem ra phải đến qua đây Thì mới vào được cửa mộ chính Giáo sư Bảo Sơn lạnh người bỗng nhiên khi thấy một bàn tay ốm yếu dính đầy nước bỗng nhiên động lên vai mình ông ta giật này nhìn sang là một cái đầu đen bóng hàm răng anh chìa ra cái lưỡi dài đỏ như máu đang thề lè sau một giây hoảng hốt giáo sư bảo sơn soi đèn pin thì nhận ra ấy là trung trọng thì ra ở trên thuyền trên kia một mình gió lạnh hơn nữa bản thân lại yếu bóng vía sợ ma sợ quỷ Cho nên Trung Trọc nghĩ thả là theo hai người xuống đây, còn hơn. Dù sao thì, ở đây, gió kến, đỡ lạnh, lại còn có người vẫn còn hơn là cô độc ở trên kia. Trung Trọc đang đeo một cái khẩu trang, in hình hàm răng quỷ, mà mấy đứa, trai trai nó vẫn hay đeo. Thấy vậy, lá bảo sơn mắng. Này, sao cậu không ở trên đấy mà xuống đây làm gì? Lại còn đeo cái khẩu trang quỷ quái. Hơi ha à? cậu thật là biết hù dọa ở dưới này đâu phải là cái công viên mà tham quan chứ trung tập cười hề hề không sao đâu đừng có quan tâm với tôi hai người cứ lo việc hai người tôi tôi tự lo được nếu mà không ổn là tôi lên trên hay đừng có lo trước đây tôi cũng theo mấy ông chú đi rừng tìm vàng những nơi hang sâu như thế này tôi còn lạ gì cứ yên tâm y tâm hai thầy trò nhà an nam chỉ biết lắc đầu cười khổ đúng là người ta nói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ánh đèn pin soi qua mép tường, họ thấy một hàng gạch nằm sát chân tường, đủ để bàn chân người có thể bước qua. cả ba cẩn thận dò từng bước để tránh thứ nước đen sì quỷ quái kia. Không biết nếu như dính phải thì sẽ xảy ra sự gì nữa. Nhìn bằng mắt thường thấy nơi này lộ ra, qua suy đoán ban đầu, hai thầy trò biết được chắc chắn hầm mộ này nằm tại dễ phải đến hơn 600 năm. Sau khi đi qua vũng nước đen, xuất hiện trước mặt là một khung cửa bằng đá cao hơn 5 m. Ở bên ngoài có hai cây cột đá trắng chạm khắc hoa văn uốn quanh. Nằm trên bậu cửa là bức tượng nhỏ là đản sinh Brahma là bức chạm khắc thường được trang trí trên cổng cửa truyền thống của đền đài người Chăm. Là vị thần xuất phát trong thần thoại Ấn Độ giáo. Được coi là người dẫn hồn Nó giống như là phán quan của Phật giáo và đạo giáo vậy Không gian bên trong rộng lớn Mở mệt hơi sương Hơi nước tích tụ đặc quánh Làm cho nơi này đến ngộp thở Giáo sư Bảo Sơn lấy ra hai cây nến đốt lên Ở ngay trước cửa ra vào An Nam dán hai đạo bùa chấn hồn Tại sao lại dán bùa này Sở dĩ những ngôi mộ lâu năm Thường có rất nhiều âm hồn một là những người được chôn theo chủ nhân với nhiệm vụ giữ mộ, hai là chính chủ nhân của ngôi mộ vì lòng tham mà không muốn rời bỏ tài sản của mình. khi chết đi họ hóa thành tham hồn mà ôm lấy của cải, không muốn đi đầu thai chuyển kiếp. thắp nén là để tạo thêm dương khí, rán đạo bùa chấn cửa là để không cho những âm hồn oán thán bay ra ngoài mà hại người. Trung chọc bỗng nhiên kêu lên, lui ra đằng sau chỉ tay run dậy. Này, này, kia kì, kia là ác quỷ, N nó đang nhìn chúng ta kìa, kìa, nó có quỷ kìa. Theo hướng cánh tay của Trung Trọc chạy, ở trong làn sương khói mờ đục, xuất hiện không phải là một, mà là hai bóng hình to lớn, cao phải dễ đến hai mét, răng nanh cong cong, một tay cầm kiếm, một tay chỉ thẳng vào ba người, ánh mắt lập lòe hung tợn. Ở dưới chân hai bóng hình kia có rất nhiều xương cốt không còn nguyên vẹn, nằm rải rác khắp nơi. Thậm chí có những cái hộp sọ đã bị vỡ nát, chứng tỏ bị một lực tác động rất mạnh. Cả ba người còn chưa hoàn hồn, màn xương dần dần tan ra. Thì ra đây không phải là quỷ, mà chính là hai vị hộ pháp được tạc bằng đá đen, đang đứng trên lưng một con trâu, tay phải cầm đoạn kiếm, dơ ngang vai, tay trái chỉ ra trước mặt, khuôn mặt hôn tợn. Hâm dọa, dương mắt nhìn Tuy biết đây là tượng đá Nhưng vì là kỹ thuật chế tác tinh tế Trông như là người sống Không trách, trung chọc lại nhìn gà hóa quốc Nằm ở giữa là một quan tài Dựng đứng bằng đá cẩm thạch màu xanh ngọc Trông tuyệt đẹp kỳ bí, Cao đến gần chạm nóc, hầm mộ Quan tài xây theo kiểu hình dáng cấu trúc Trang trí đặc trưng của những ngôi tháp chăm truyền thống Như là được thu nhỏ Khối thân bên dưới hình vuông Quan quách bên ngoài được trang trí bằng cánh cửa giả Các tầng bên trên Chạm khắc chim phượng hoàng Xung quanh còn có cả những con chim khẩm tước Chim công Ở trên đỉnh quan tài nhọn vút Như là mũi lao Không gian mờ mờ tò tỏ, tỏ Tổng thể hầm mộ xây theo hình cái bát út Xung quanh là vô số những đồ dùng Bình ngọc chén ngọc Những bức tượng thần bằng đá thạch anh Và bằng bạc Quả ánh sáng từ đèn pin phản chiếu Tạo thành một không gian lung linh khắp hầm mộ Nhìn trên bách hầm mộ Có đến hơn 20 cái lỗ hình chữ nhật Được chạm trổ hoa văn Cẩn đồng xanh bốn góc Vừa đủ một thân người Ở bên trong mỗi một lỗ Có đặt xác của một thiếu nữ Mặc đồ tỷ nữ của hoàng cung chiêm thành Mỗi một cái xác Mang một màu khác nhau đang đứng trong tư thế hai tay nâng một vật hình tròn nhỏ như quả trứng bằng vàng. Dù đã chết từ bao giờ, thế nhưng kỳ lạ là nét mặt của họ vẫn hồng hào, xinh đẹp, dường như đang ngủ. Trung trọng đi đến, sờ tay vào thân người, rồi lấy tay ấn ấn vào mu bàn chân. Da thịt của bàn chân vẫn còn mềm mại đàn hồi. Bất giác khuôn mặt của Trung trọng ánh lên nét khảo, suy nghĩ đến những thứ đen tối. <cười> đẹp thế chứ lệ Đẹp bố thịt Đẹp thế Thấy vậy An nam cao mày Đấy Ông anh muốn mất mạng à Vào hầm mộ lâu năm tuyệt đối Đừng để ra thịt tiếp xúc với xác chết Ngay cả vật dụng nếu như không có bao tay hoặc là thuốc tẩy quế Cũng không được động vào đó Anh đã từng nghe nói đến virus ăn thịt người chưa Trung Trọc nghe vậy giật mình Lui lại cười hề hề <cười> à, không biết lên lên lên nên nếu mà chú chú không nói thì <cười> anh tưởng là búp bê nhật diệp về đẹp thật trông <cười> cứ như là mấy em gái trần duy hưng mà này sao không lấy đồ đạc vàng bạc tượng ngọc này đi Â, mang hết đống này ra thì còn mà đại tài đại phát còn gì chợt thấy giáo sư chừng mắt nhìn Tỏ vẻ bực bội Trung chọc vội im thiên thiết Quay đi An Nam đưa tay đến những xác chết ở trên vách Rồi quay sang nói với lão Bảo Sơn Có tất cả là hai mươi ba cái lỗ Mà đúng lính ra là phải là hai mươi bốn Không lẽ trong truyền thuyết là sai Giáo sư Bảo Sơn lắc đầu chỉ vào quan tài bằng đá cẩm thạch Cậu không nhìn luôn cái xác Cùng phi ngọc đồ sao An Nam đưa tay gãi đầu À, à <cười> Do mày nhìn mấy cái xác chết công nữ kia mà, mà cho quên mất Đúng rồi Đây là pháp trận nhị tứ âm hồn nữ Phối hợp giữa Ấn Độ Giáo và Bà La Môn Chỉ có ai nắm giữ mật pháp Mới mở được nắp quan tài Thầy nhìn xem 23 cái xác thi này Mỗi một người mặc bộ đồ màu sắc khác nhau Trung quy chỉ có bốn màu vàng, đỏ, tím, xanh Chia đều hai bên Vàng đỏ là hành dương Tím xanh là hành âm Theo công giờ ngũ hành Nếu như muốn phá giải Thì phải biết sinh thần bát tự của chủ nhân Sau đó dùng hoán nhiên kim bào mà khai mở. Nếu không biết giải trận thế này mà vô ý, cạp ngay cửa mộ, là sẽ bị những chuyện kinh hãi ảo tưởng, chúng tà pháp. Ví như là tự đập đầu vào vách mộ bật chết. Đó là lý do vì sao mà chúng ta thấy, ở đây có nhiều xương sọ vỡ nát như vậy. Là những người này cố ý cậy nắp quan tài, mà chưa kịp lấy kho báu, thậm chí là còn chẳng chạy đã mất mạng. Trung Chọc vừa nghe giải thích của An Nam, tay chân co rúng, Lúc mới khi nãy còn nhìn nhan sắc của mấy em hoa thi xinh đẹp, thầm nghĩ trong bụng Chỉ là sắc đẹp của tỷ nữ mà đã như vậy Thì bà Cung Phi Ngọc đâu chắc chắn là hơn đến bội phần Hỏi sao vua Lê không mê đắm Bây giờ nghe An Nam nói đến cái chết của những bộ xương kia thì hoàng hốt Tay chân nổi lên da gà da chó Chết vỡ nát đầu như vậy thì đúng là không tưởng nổi. Giáo sư Bảo Sơn Lê Ánh đèn bên xung quanh tìm kiếm Ánh sáng soi đến chân của hai vị hộ Pháp thì dừng lại Thấy trong miệng con trâu Ở dưới chân tượng Dường như đang ngậm vật gì Anna bước lại gần lấy ra một tấm da trâu Trên đó ghi những dòng trăm pa cổ ngữ Đưa cho giáo sư Bảo Sơn Ông mới nói Đây là tấm da ghi lại công đức của công phi phạm thị Ngọc Đồ Ngay giờ lâm trung Tại sao lại có thêm một tấm địa đồ dưới ở góc phải Ê, cậu nhìn hay là ta hoa mắt An Nam chiếu đèn pin vào góc tấm da trâu Ở bên góc phải có một ô vuông lớn Và một ô vuông nhỏ Có vẻ rõ ràng Là một ngôi mộ cẩm thạch hình tháp của Cung Phi Nơi họ đang đứng Hình vuông to lớn kia tiếp theo Là phải chăng có hai chữ đại mộ trong tiểu mộ Tức là một mộ địa bí ẩn To hơn ngôi mộ này nhiều lần An Nam nói hay chỉ cần biết sinh thần bát tự của công phi, nhiêu đó cũng đủ để mở nắp quan tài. Xong, lấy trong tay ra tám lá phù đủ màu, đến từng vách mộ nơi có sắc những hoa thi kia mà dán lên trên. Lấy từng quả trứng trên tay của 23 hàn nữ thi, nhanh chóng trao đổi qua lại với nhau. Vừa làm, A Nam vừa đọc to khẩu quyết. Bảo thuận, Hàn xuân, thiết thử, Vạn tự minh. Kim lang xong vừa dứt lời thì một tiếng động kèm kẹt kẹt kẹt vang lên những nữ thị kìa mõm nhìn rung lên nghe tiếng răng rắc răng rắc bên tai thì ra là tiếng động trên cánh tay của hai vị hộ pháp thanh đoàn kiếm trên tay rơi xuống an nam nhặt lấy thanh đoàn kiếm chìa khóa có rồi ta mở nắp diện kiến cung phi xinh đẹp nói đoạn tay cầm thanh đoàn kiếm chọc thẳng xuống cái hố nhỏ nằm bên hông quan tài Chỉ thấy nắp quan tải rung chuyển, An Nam nhanh chân phóng sang một bên. Cánh cửa của quan tải đột nhiên bị bắn tung ra bên ngoài. Ở phía trong lại có thêm một cái giường đá, di chuyển chạy thẳng ra. Trên đó là xác chết của một người phụ nữ, ăn vẩn theo kiểu vương chiều nhà lê, mũ thêu chim công, bằng chỉ vàng, áo lụa vàng, quần lĩnh hoa trang sức vàng ngọc, đầy dẫy ở trên người. Lại gần thì thấy gương mặt của người phụ nữ này là vô cùng xinh đẹp, dù đã chết mấy trăm năm, thế nhưng sắc mặt hồng nhuận. Đích thực chính là cung phi Phạm Thị Ngọc Đô. Nàng đang nằm đó dường như đang ngủ say, ở bên cạnh còn có một con búp bê nhỏ giống như đứa trẻ con, được làm bằng vàng, cẩn ngọc bích trên tóc, được quấn xung quanh bằng vài lụa tơ tầm, bốc lên mùi thơm hoa cỏ. Giáo sư nhìn như là hút hồn, lẩm bẩm. Tuyệt vời. Quả thật là tuyệt vời. Nước Việt ta có thuật ướp xác cực đỉnh. Chỉ cần có tiểu kim nhi này là ta cũng đủ phát tài rồi. Thế ra khi bãi sinh khó mà chết. Đứa bé chưa kịp cất tiếng khóc chào đời đã đi theo mẹ. Theo luật đạo bà trăm, người ta không cho chôn theo mẹ. Như vậy sẽ tạo ra sợi dây oán nguyện Khiến cho cả ai không biết tái sinh được Cho nên làm cho bà một đứa trẻ bằng vàng bên cạnh Ngụ ý là một hải nhi theo mẹ Để cho bà yên tâm sang thế giới bên kia An Nam bước lại nhìn Đưa đèn pin chiếu vào bên trong mộ Nơi cái rừng đá Anh cũng cơ hồ đoán ra Ở bên trong còn có một cửa hang phụ Anh sáng dọi vào lộ ra quan quách. Ngày lúc ấy chợt có một làn khói trắng xám từ bên trong nắp của hầm mộ tôn xuống, tiếng động khe khẽ vang lên. Điều kinh dị xảy ra là bất giác những cái xác của những nữ thư kia bỗng nhiên tét miệng ra cười, đôi mắt trợn lên toàn là lòng trắng, cánh tay bắt đầu cử động. Móng tay của các nàng mọc dài, gương mặt vặn vẹo dữ tợn. A Nam thất kinh, thốt lên Ai, ai đã chạm vào đồ trong hầm mộ Theo một phản xạ Nam quay sang nhìn Trung trọng Trên tay đang ôm khư khư một cái bình ngọc Trong túi còn đang cộm lên mấy cái trứng bằng vàng Có cái nhét đầy túi Còn rơi xuống đất Thì ra trong lúc hai người đang chăm chú vào sát Của bà Vương Phi Thì Trung trọng đã nhanh tay thó một ít đồ Xem ra chỉ cần vài món Là có thể trở lên giàu có Sau này cuộc sống không phải lo ăn từng bữa nữa Giờ thì đã không kịp Dòng nước đen xỉ ở bên ngoài sôi lên ủng ục Tràn dần vào trong hầm mộ Hai thầy trò bảo sơn cảm thấy không khí ngột ngạt Cổ họng như bị bóp nghẹt Tình hình xem ra như cá Nằm trên thớt Cửa ra duy nhất bị dòng nước đen Chiếm lấy Chỉ còn lại cửa tử mà thôi Trung trọng bây giờ lông tóc dựng ngược Da đầu tê tái Hắn cũng biết chuyện là do mình gây ra, vội vàng lấy những món đồ kia ném đi, chỉ là không kịp. Trần hắn nhanh chóng bị dòng nước đen chạm đến, hắn đau đớn gào thét, trên mặt gân xanh nổi lên vằn vện. Những quỷ thi kia từ từ rời khỏi vách đá, ánh mắt nhìn trầm trầm vào trung trọng. Từng bước từng bước tiến lên, nước dãi chảy dài. An Nam quát lên: Là hắc này, lão ảo giác. nhắm mắt lại, tránh xa dòng hắc này. Giáo sư Bảo Sơn cũng biết đến việc này Lấy nước mang theo bên mình rửa mắt Chính xác hơn Đây chính là rượu kích tử Ngầm với gừng tươi Có công dụng trừ âm tà Mà An Nam đã mang theo Khi nhìn lại xác hoa thi kia vẫn còn đứng đó Nếu như không biết cách hóa pháp Mà bị trúng sâu Sẽ hoảng loạn sinh ảo giác Rồi tự đập đầu vào vách đá mà chết Ngày khi An Nam phóng đến Kéo tay lôi trung chọc ra khỏi dòng nước đen đến bên chân tượng hai vị hộ pháp, lấy ra một ít gạo nếp trắng, dải xung quanh nơi ba người đang đứng, đoạn dán thêm hai lá phủ lên mắt của trung trọng. Cơ thể của trung Trọc giật lên đùng đùng, sầu cả bọt mép, tiếng là hét vang lên trong hầm mộ ù cả tai, nắp của hầm mộ bất ngờ rung lên bần bật, dòng hát ngải sắp tràn vào đến chân, chỉ còn một con đường duy nhất chính là cái hốc của quan tài nơi mà đang chứa xác của cung phi. Giáo sư Bảo Sơn nhanh tay trộp lấy tiểu kim nhi cho vào trong túi áo khoác ở trên vai. Sau đó vội vã cùng An Nam túm tay trung trọc mà nhanh chóng chạy vào trong hang. Tại sao ông Bảo Sơn và An Nam khi nghe đến hát ngải lại sợ hãi đến như vậy? Bởi lẽ bọn họ đã từng được đọc qua hát ngải là một loại ngải của Pháp sư Trăm Pa chuyên dùng để thư yếm đối thủ. Người bị trúng hát ngải sẽ có một cái chết kinh hoàng. Nếu như mà mắc phải, gần như không có cách hóa giải, chỉ có một cái chết thảm khúc chờ đợi bọn họ. Ở trước mặt là hang sâu thăm thẳm, chưa biết dẫn đến đâu, đằng sau là dòng hát ngải vẫn đang dâng lên ủng ủng.